Xin chào các thính giả của kênh truyện MC Trần vân Hôm nay, Trần vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 249 của bộ truyện tiên hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Nguyện, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chương 1332: Thần bí Lôi Văn. À không, Tài Hà có chút tu luyện về lôi lực, tự nhiên có chút hiếu kỳ với nhân vật này. Đạo hữu định dùng vật này để đổi lấy thứ gì? Hàng lập tiếp tục chạm vào lôi mộc trong tay, điềm tình trả lời. Vừa nghe thấy hàng lập thực cơ ý muốn đổi lấy cành cây này, lão nhân trong đám mây ngợ người, hai mắt quan sát hàng lập, mới dùng tiếng khàn khàn trả lời. Tuy tại hạ chưa tìm thấy cách sử dụng của lôi mộc, nhưng loại linh mộc hình thành từ thiên lôi, giá cả khó mà tính toán. Như thế này đi, lão phu gần đây đang luyện một lò càng nguyên đơn, thiếu một loại linh dược năm ngàn năm, bất kể chủng loại nào. Đạo hữu đều có thể cung cấp một loài, linh bột này tùy ý lấy đi. Đương nhiên, nếu là định giới linh thạch hoặc món đồ khác có giá trị tương đồng, lão phụ cũng không cười tuyệt. Các hạ, làm sao biết được tại hạ có linh dược? Hàng lập chật giật mình, khuôn mặt trong lạng mây có chút trầm xuống. Đạo hữu không cần phải ngạc nhiên, tại hạ tu luyện cũng có chút tinh thông, khư giác tinh nhạy hơn người thường rất nhiều. Lúc này trước hộp gỗ mà các hạ giao dịch với cô gái yêu tộc, Tỏa ra chút hương thầm mát của linh dược, tài hạ cũng nhận biết được ít nhiều. Đó là linh dược trên dưới ba ngàn năm thì phải. Có thể dễ dàng lấy ra loại linh dược này, hạng linh dược trên năm ngàn năm đối với đạo hữu cũng không khó khăn. Lão Nhân trong giọng nói, hẳn lập nghe xong những lời này, không thốt nên lời. Ý cũng đã nghe qua Phật môn có một loại đại thần thông, có thể tăng cường cảm nhận của ngũ thức, nhận tha tầm thống, thuần phong nhị, thiền lý nhạn Trong truyền thuyết, xét ra cũng thật có căn cứ, trên một vài ý nghĩa nào đó cũng có những biểu hiện cụ thể của loại thần thông này, chỉ là chưa thể nào đạt tới cảnh giới như truyền thuyết mà thôi. Sau khi hiểu rõ nguyên cớ, Hạng Lập ánh mắt trầm rãi từ từ nói. Hóa ra là như vậy, nếu Đạo Hữu muốn có linh dược, trong tay Tài Hạ đích thực có loại linh dược như vậy, Đạo Hữu hãy xem xem có thích hợp hay không. Hạng Lập không chút cò kè, nhấc tay lên một chút trên tay chất một tia sáng, một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật dần xuất hiện, chậm chậm đưa cho đối phương. Lão nhân có chút kinh ngạc, thật không ngờ hàng lập thật đáp ứng điều kiện của y. mừng rỡ đón lấy chiếc hộp, mở nắp liếc nhìn một chút, rồi lại đóng lại như ban đầu. Không sai, đây quả là linh dược ngàn năm, rất thích hợp với việc luyện đơn của lão phu. Lão nhân thu chiếc hộp về, mừng rỡ gì thường. Hàng lập thấy vậy, mỉm cười nhẹ. Cảnh cây trong tay nhẹ nhặn lay động, rồi cũng không thấy. Sau đó hơi co bàn tay, không nói thêm điều gì, quay người rời đi. Trước mặt là hồ ly này, nói nhiều tất sẽ có sơ hở. Hàng lập đi ra khỏi thái huyện điện, đi một vòng quanh những nơi còn lại. Nhưng dựa vào xuất thân thông thiên linh bạo, cùng vô số linh dược của y. Những đồ vật trong các cửa tiệm sao có thể khiến y động lòng được. Lập tức vài giờ đồng hồ sau, trở lại thanh thạch cử tháp vừa tiến vào căn phòng yên tĩnh trong điện của tiểu đội, Hàng Lập dùng tay luyện phép đánh vào cửa đá của căn phòng, tạm thời khởi động chế độ cấm của căn phòng yên tĩnh, tránh bị người ta quấy rầy. Nhưng chỉ thế này vẫn khiến y có chút chưa an tâm, nhấc tay lên, những tia sáng các màu phát ra, vụt sáng bay vào bốn góc phòng rồi biến mất, hai tay bắt quý, một tầng sương mù hiện ra trên thạch bích, che hết toàn bộ những nơi có thể nhìn trộm. Sau đó, Hàng Lập mới an tâm khoanh chân, Ngồi trên một vòng hoa hương bộ, phải nhẹ một tay, cây lôi mọc dài chừng nửa thước xuất hiện trong bàn tay. Vật này thôi mình dùng ngón cái, mang màu xanh biếc dị thường, bên ngoài thân là có những đường vân hình xoắn dài. Người ta sau khi nhìn một lát, thì giống như mặt trời ẩn sâu trong thân cây vậy. Lúc ở trong Thái huyện Điền, y chưa tỉ mị quan sát vật này, bây giờ dùng ngón tay, từng chút từng chút một, sờ nhẹ trên thân cây, đôi mắt đồng thời chậm chậm khép lại. Bên trong lớp vỏ ngoài của Linh Mộc, chứ đừng lôi lực gì thường, nhưng chỉ ngân kết ở trạng thái như vậy, thực sự là một chuyện khó lý giải. Trong thâm tâm hắn tự đánh giá như vậy, rồi một lần nữa mở to đôi mắt, ánh sáng xanh trên tay vụt lé, bắt đầu từ từ rót linh lực vào thân cây. Nhưng vừa rót vào một điểm, thân cây chợt sáng lên, một lực đàn hồi xuất hiện, đẩy linh lực này ra ngoài. Hàng lập kinh ngạc trong lòng, ánh sáng trên này dần dần trở nên chói lòa Cây linh mộc khẽ động, phát ra một tầng ánh sáng trắng nhạt, đan xen vào những tia sáng trên tay Hàng Lập, nhưng không hề hòa vào nhau. Một lát sau, hai loại ánh sáng mờ hồ phát ra những tiếng vù vù. Hàng Lập nhíu mày vùng tay lên, ánh sáng trên tay tiêu tán đi hết. Hiện nhiên tiếp tục đưa thêm linh lực vào, có lẽ có thể miễn cưỡng đưa vào bên trong, nhưng bản thân linh mộc cũng sẽ tự hủy đi linh lực. Với khả năng suy xét của Hàng Lập, hiển nhiên không phải chỉ có một cách này để nghiên cứu lên mộc Hạng dùng tay nắm lấy thân cây, lập tức có một loạt tiếng sấm nổ ra, từng đường điện vàng vụt lóe sáng, thoát cái bao quanh thân cây. Cành cây vẫn không động đậy trong những hình cung màu vàng bao quanh, một dáng vẻ chưa từng thấy. Hạng lập không chút nản chí. Nếu thật sự có thể dễ dàng tìm ra cái gì, chủ nhân trước đây của nó hẳn không coi trọng nó như vậy. Đột nhiên, hạng lập ném cành cây vào trong không trung. Lập tức nó quay tròn trôi nổi giữa không trung. Ngón tay ngắm kỹ búng một cái về phía cành cây, một đạo kim khí hoàng kim vụt bắn ra, đúng lúc va chạm với dự thân cây, tạo ra tiếng sấm mạnh mẽ truyền ra. Ánh sáng trắng bao quanh thân cây sáng bừng lên, thân cây dễ dàng bị đứt ra làm đôi, nhẹ nhàng rơi xuống. Hạng Lộc không suy nghĩ thêm, đưa tay ra nắm lấy, hai đoạn cây nhỏ lập tức nằm gọn trong tay. Đào mắt một lượt, thấy chỗ gậy có một miếng màu bạc. Hải mắt hắn sáng lên, dừng lại ở chỗ đó, lập tức phát hiện nơi mỏ bạc xuất hiện, quả nhiên là vô số tia điện cùng nhận đan kết các quy luật của nó, tạo thành một loài hoa văn khó hiểu. Nếu như hắn không có linh mục trong người, tuyệt đối không thể nhận thấy chuyện gì không thỏa đáng. Trong nhảy mắt, trên bề mặt nơi mỏ bạc kia xuất hiện một lớp màu xanh biếc, lập tức làm cho hai đoạn cây trở thành hai cây độc lập thật sự. Lần này hạng lập vô cùng kinh ngạc, không chế điện cung. Đồng thời đem các tia điện ngưng tụ thành hình, khôi tạo ban đầu là một trong những am hiệu của hắn, nhưng để cho các tia điện đạt tới cảnh giới như trên, đồng thời kết thành trạng thái khó lý giải như trước đó. Ý thực chưa nghĩ qua, độ phức tạp của việc này hơn hạn thủ đoạn lúc đầu hắn dùng ít tà thần lôi hóa thành lưới điện, ngưng tụ thành điện cầu, cào mình hơn biết bao nhiêu. Yêu cầu của phương án này đối với tinh thần phải tuyệt đối xuất kỳ, nếu không, tuyệt đối không thể đạt tới mức độ này. Hàng lập cầm hai đoạn cây, cúi đầu trầm ngâm. Đột nhiên đôi mắt được sáng, cầm một đoạn hướng về đoạn còn lại, vạch lên mấy đường trên không trung. Kim quang lóe lên, đoạn cây đó một lần nữa gãy đôi trong vòng xoáy điện. Nhưng lần này, hàng lập đã có chuẩn bị sẵn, thần niệm nhất đồng. Một chi tiết nhỏ cũng nằm trong tầm mắt y, vết các màu bạc hiện ngay trước mắt y. Hàng lập mở to đôi mắt, không chấp lấy một nhịp, nhìn chằm chằm vào chỗ gãy, nét mặt đâm chiêu. Mặc dù cũng là chỗ gãy màu bạch kim, nhưng hòa văn mà thi điện hình thành lần này lại không giống với lần đầu chút nào. trong chốc lát, chỗ gãy của đoàn cây là bị một màu xanh bít che phụ. Hạng lập chậm rãi nhắm hai mắt, tự hồ đang tỉ mỉ nghi ngẫm. Đột nhiên ngón tay búng liền hồi, đem hết những đoàn cây kia ra chạp nhỏ, trong đó những lôi văn trùng lập, hắn chỉ nhìn một lần, lập tức không nhìn tiếp, với những lôi văn mới xuất hiện, hắn liền tỉ mỉ nghi ngẫm cứ như vậy trong nháy mắt, đoạn cây đã bị cắt thành vô số mảnh nhỏ rơi đầy xuống mặt đất. khi hàng lập chợt hiểu ra chút gì đó, một lần nữa phóng ra kiếm quang dài đặc, phương hướng thay đổi, các từ giữa đoạn cây còn lại. khi ánh sáng bạc loáng lên, hai đoạn lớn nhỏ đã được phân định rõ ràng. cùng quan sát tỉ mỉ như vậy, kiểm soát kiếm tơ không ngừng phóng ra, nửa đoạn cây này hóa thành một đống vô số những lát cắt mỏng, lát mỏng nhất gần như giấy vậy. cứ như vậy lôi một vẫn giữ được trạng thái vô cùng ổn định, rõ ràng ẩn chứa lôi lực đáng sợ dị thường, nhưng lại không có chút dấu hiệu bộc phát nào. Hằng lập đột nhiên lật bàn tay, một hộp ngọc màu trắng hiện ra giữa lòng bàn tay. Một tay y cầm chắc hộp ngọc, thoát cái đem toàn bộ những cảnh tượng mình vừa nhìn thấy phục chế vào bên trong hộp ngọc. Sau đó thời dài một tiếng, cho dù y cứ trí nhớ siêu phàm, trong chốc lát ghi lại hết một số lượng lớn lời văn vừa tinh tế vừa phức tạp như vậy. Sức lực tổn hao cũng không phải là ít. Thoáng khôi phục chút sức lực, Hàng Lập liền bắt đầu tìm hiểu những bức ảnh lôi vang ấy. Không có bất cứ nguyên do gì. Khi y nhìn thấy những lời vang này, trong lòng có đến bảy tám phần chắc chắn, nhận định những lôi vang này mới là một chút của việc hình thành lôi mộc. Hàng Lập ngồi nghiên cứu lần này, thoát cái đã một ngày một đêm. Thân người như tường gội điều khác, không động một chút. Đột nhiên mê mắt hắn cử động, mười ngón bỗng nhiên bán ra, tiến xét rền vang. Từng tia sét màu vàng hình vòng cung bắn ra, sau đó vỡ vụn trong nháy mắt, biến thành vô số tia điện mỏng như sợi tóc phóng về mọi phía. Hàng Lập lẩm bẩn trong miệng, mười đầu ngón tay không ngừng điểm trong không trung. Khi các tia điện chợt dừng, đột nhiên ngưng tụ lại giữa không trung rồi nhanh chóng đang vào nhau, tạo thành cảnh tượng vô cùng dị thường, trở thành lời văn độc nhất vô nhị mà Hàng Lập từng nhìn thấy. Khi sắp thành hình, Chúng tồn tại thành hình một tấm vải màu vàng vô cùng đặc biệt. Đột nhiên khỉ khỉ một tiếng, cả miếng vải mở tung ra. trong tiếng sấm rèn vang, vụt biến mất. Hàng lập hít sâu một hơi, sắc mặt không có chút gì tỏ ra thất vọng. Ngược lại đôi mắt mơ hồ mang vẻ hừng phấn. Những gì y suy đoán không sai chút nào. Thoáng lúc nãy mà lôi vang kim sắc hình thành, rõ ràng cảm nhận được một sức mạnh không rõ nguồn gốc từ miếng vải kim sắc kia. Có điều đáng tiếc, Là y chưa kịp nghiên cứu kỹ hơn, khi các ti điện kết giao, nhất thời phạm sai sót, phá đi cầm sức phía trước. Hàng lập hít sâu một hơi, hai tay sát vào nhau, một luồng sáng vàng hình bỏng cuồng thôi lớn lần nửa phóng ra, âm thanh ù ù không ngừng phát ra. Cuộn vở vụn như vậy, vô số các ti điện màu vàng một lần nửa xuất hiện, đang sen chẳng chịt hơn so với lúc ban đầu nhiều lần. chương 1333 Cứ như vậy, dưới sự thúc giục của suy nghĩ, dựa vào kết cấu lôi điện, lần lượt tạo thành những lôi văn độc nhất vô nhị. Nhưng phương thức làm này hiện nhiên vô cùng khó khăn. Dù dựa vào những thao tác mận tiệm xuất phát từ tinh thần tập trung và đôi mắt nhanh nhạy của hàng lập cũng liên tục thất bại, tất cả đều vỡ tung ra. Sau bài tám lần, cuối cùng một tấm cầm mạc ánh vàng rực rỡ cũng xuất hiện, trôi nổi giữa không trung không chút lay động. Chiếc khăn này chỉ to như lòng bàn tay. Ở giữa có lời văn dị thường, chấp động thần bí. Hàng lập vừa nhìn thấy vật ấy hình thành, sắc mặt cũng thay đổi. Nhấc tay lên và lấy chiếc khăn dị động, đang nhẹ nhàng rơi xuống. Chiếc khăn mềm mại dị thường, mặt ngoài bong loán, dáng vẻ còn tinh xạo hơn lụa thật vài phần. Nếu không dùng linh mục nhìn kỹ, cơ bản không thể nhận ra bất cứ điều gì không ổn. Hàng lập vuốt ve nhẹ chiếc khăn màu vàng, rồi lại nghiên cứu tiếp một lát. Ánh mắt chợt loán lên. Đột nhiên đem chiếc khang vào giữa không trung, dùng pháp quyết đánh vào. Chiếc khang hóa thành một luồng ánh sáng vàng chói, bay lên đỉnh đầu, xoay tròn, tiếng sắc rèn vang truyền ra. Chiếc khang vỡ vụn ra từng mạnh, trong ánh sáng vàng xuất hiện hình ảnh như lôi vân, màu đạm kim, tồn tại dưới dạng bán trong suốt. Đồng thời một cột lên áp từ lôi vân xuất hiện, hướng thẳng lên bầu trời. Đúng là luân sức mạnh thần bí đã tiên liệu trước. hàng Lập hai mắt hí lại, tập trung nhìn kim vân giữa không trung. Trong lòng vô cùng phân khích, dù hắn chưa quyết kích phát triển đệ lôi vân trong không trung, nhưng linh lực ẩn chứa trong đó vô cùng mạnh mẽ. Hơn 10 lần sức mạnh tạo ra chiếc khăn này của ít tà thần lôi. Nếu là sức mạnh để tấn công, sợ rằng căn phòng hiện tại dù có cơ quan bảo mật, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được. Trong lòng tự đánh giá như vậy, hắn lập xuất một chiêu vào lôi vân trong không trung. Một tiếng xét đánh vang lên, lôi vân loe sáng, trở lại hình dáng chiếc khăn ban đầu một lần nữa được thu về trong tay. Sau đó hàng lập lại phóng ra kim cung, là dùng ít tà thần lôi bắt đầu luyện vật có lôi vân thứ hai. Cũng phải sau một vén thất bài, một vật có lôi vân khác mới xuất hiện trước mặt. Vật xuất hiện lần này không phải khăn mà là một viên ngọc ánh vàng rực rỡ. Bề ngoài viên ngọc này dường như có những lôi vân yêu ớt loay sáng Hàng lập mười tay một vật, tỉ mỉ quan sát sự khác biệt của hai đồ vật. Sau một lát, ý nghĩ ra một điều gì đó vừa mở miệng, bỗng nhiên một ngọn lửa khói bạc phun ra từ miệng, hai tay bấm vào huyệt đè vào giữa ngọn lửa. Nhất thời trong ngọn lửa phát ra một tiếng phình, ngọn lửa trở nên lớn hơn, vô số ngân hoa tự tan khắp phía. Hàng lập lẫm nhầm trong miệng, thần niệm vừa trùng xuống, ngân hoa ngừng kết thành hình, hóa thành từng sợi lửa mạnh mai. Một cảnh nội xuất hiện tương tự, chỉ khác điều lần này, các sợi lửa khi mới đang vào nhau được một nửa thì ầm một tiếng hóa thành một quả cầu lửa màu bạc. nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt hàng lập lộ ra như có chút nhớ ra điều gì. đồng thời tâm niệm nhất động, quả cầu lửa mỏ bạc hóa làm một con chim lửa, xài hai cánh bay vút lên, một đầu chui vào thân hàng lập không thấy bóng dáng. sau đó hàng lập lại dùng pháp lực của mình thử qua một lượt lên tơ màu xanh ngưng tụ lại. kết quả giống như lần trước, trong trạng thái mới thị triển được một nửa lại vụt tan biến mất. hàng lợp không tiếp tục thử nữa. Mà dừng lại ngồi suy nghĩ hồi lâu. Rõ ràng, sức mạnh thần bí từ hai vật là cùng một nguồn, nhưng những điểm nhỏ nhất lại không giống nhau chút nào. Lôi điện trong chiếc khăn ổn định tinh khiết, còn lôi điện trong viên ngọc lại như muốn bọc phát, vô cùng nguy hiểm, từ hồ muốn phóng ra bất cứ lúc nào. Hàng lập chơi đùa với hai vật có lôi vân, sau một phen suy nghĩ kỳ lượng, trên mặt hiện ra một nụ cười mịn. Đầu hàng đoán không sai, loại lôi vân này... Chính là một ký hiệu kỳ diệu của thiên nhiên tạo thành. Mỗi một loại hoa văn đều có những công dụng riêng biệt. Sự tồn tại của những hoa văn giống như ngân hoa văn của tiên gia. Những loại lôi vân này có điều gì thần kỳ, và làm cách nào để vận dụng thuần thục không thể nào hiểu rõ trong thời gian ngắn được. Hàng lập đặt hai vật có lôi vân vào trong một cái hộp ngọc, cẩn thận phong ấn thêm mây lá bùa, mới đem cất chúng vào cùng rương ngọc kia. Thời gian còn lại, hàng lập thả lòng tâm thần nhắm đôi mắt lại Thực sự đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày thứ ba, Hàng Lập mở mắt ra, thu lại phong ấn của căn phòng, đẩy cửa đá đi ra ngoài. Vừa mới đi ra khỏi thạch thất, theo thói quen từ xưa của Hàng Lập, thần niệm lập tức hướng ra mọi nơi, tiềm thức đảo qua mọi chỗ trong điện phụ. Kết quả lập tức có âm thanh gì truyền đến tai. Kết quả, y nghiêng đầu sang một bên, hơi hơi nhíu mày. Nhưng chân không ngừng chút nào, đi về phía đại sảnh. Chưa hoàn toàn đi đường chính, Hàng Lập bỗng nhiên nghe thấy tràn cười giòn dạ của một nam tự. Hứa tiên tự ạ, dằm đánh cuộc, dám chịu thua. Người không thể làm được việc đã hẹn. Phải không, nên dần lời cầu hôn của tiểu đồ đi thôi. Tiếng cười này vô cùng xa lạ, cực kỳ khó nghe. Hàng Lập điềm tĩnh đi ra đường chính, ánh mắt đào qua, thu hết thảy diện gì có trong sảnh vào mắt. Chỉ thấy giữa sảnh có bốn người chia hai phe đang dặn co. Trong đó một nam một nữ đứng một bên. Người nữ chính là vị nữ tu họ hứa, nhưng sắc mặt trắng bệnh, còn người nam kia lại là, là đại hán mắt biết trác trung, sắc mặt cũng khó coi gì thường. Bên đối diện là hai gà hắc ám, một người là lão nhân khuôn mặt gầy dài, mang đôi mắt hình tam giác, thần mang thành minh giác, người còn lại vóc người thấp bé, trên đầu thừa thớt một vài sợi tóc màu vàng, là một gà trung niên mặc mũi sần sùi. Người đang cười lớn chính là lão nhân mắt tam giác. Hàng từ bối Thần hình Hàng Lập vừa xuất hiện ở đại sảnh, đôi mắt đại hán đã nhìn thấy, y ngẩn ra một chút, sau đó lập tức nhanh chóng bước lên phía trước chào. Vị nữ tu họ hứ vừa thấy Hàng Lập, mặt mày rạng rỡ Hàng ra. Hàng Lập vừa dừng bước, trong thoáng chốc tâm trí suy nghĩ vô cùng, nhưng thần sắc không chút thay đổi. Các hà chắc là Hàng Đạo Hữu mới đến ư. Điều cười của lão dân cũng dừng lại, có chút bất ngờ xem xét Hàng Lập. Đồng thời Hàng Lập cũng quan sát. Phát hiện ra lão nhân chính là một tu sĩ hóa thần trung kỳ, cảnh giới cao hơn hắn một bậc, mỉ mắt không khỏi chớp một chút. Hai vị đạo hữu là người phương nào? Cỡ sao lại ồn ào tại nơi đây? Hàng Lập lạnh lùng hỏi. Nhìn thấy thái độ Hàng Lập như vậy, lão nhân trong lòng đại nộ, rõ ràng tu vị của hắn cao hơn đối phương, lại dám nói chuyện với hắn như vậy, thật sự không biết tốt xấu. Nhưng Hàng thoáng chốc lại nghĩ tới thân phận phi thang tu sĩ của Hàng Lập. Ngọn lửa giận trong lòng vừa bùng lên lại phải bịng cường ép xuống, nhưng cũng lạnh lùng nói, "Là phu hoàng bảo, dẫn đầu tiểu đội 27 đến quý điện chỉ là có vài lời muốn ná bí hứa tiền tử mà thôi, đạo hữu không can thiệp vào thì tốt hơn. Ta cũng không có điều gì cần nói, việc này từ hồ chỉ liên quan đến quý đồ thôi, tiền bối đột nhiên nó can thiệp vào chuyện này, phải chăng có chút khi dễ ta?" Tu nữ hờ hứa hơi gằn giọng nói từng chữ một, "Sao?" Hứa tiền tự muốn nuốt lời với tiểu đồ ư. Tiền tự trước đó đã chưa từng nói rằng, tiểu đồ không thể nhờ người giúp đỡ. Nếu đạo hữu có bản lĩnh, cũng vẫn đi nhờ người khác giúp đỡ. Bằng không, sẽ không thể nào giúp hứa gia các người tránh hoài lớn. lão nhân lành lùng nói, đôi mắt độc địa nhìn chăm chăm vào cô gái. Chuyện cầu hôn liên quan gì tới chuyện của hứa gia? tiền bối không thể liên kết như vậy được. Đôi mắt nữ tù họ hứa không khỏi lộ ra về kinh nổ. À, không liên quan như thế nào được Ban đầu khi người bà tiểu đồ đánh cuộc Hứa gia trên dưới đều là người làm chứng Đạo hữu không muốn giữ lời Hoặc một tất phải tìm đến những người làm chứng này Lão nhân cười đắc chí Hứa tiên tử nghe những lời này Sắc mặt lại trở nên tái hơn vài phần Đôi mắt chuyển động Bất giác nhìn tới hàng lập Tuy không nói lời nào Nhưng ánh mắt khẩn cầu không thể khác Đại hán mắt biết đứng bên cạnh Vẻ mặt cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đánh cuộc dị Hàng lập sợ mùi thản nhiên hỏi. Nói thật, nếu hứa tiên tử không phải hậu vệ của bằng phát tiên tử, y vẫn nhớ tới tình nghĩa này, sẽ không hỏi những lời này. Trên cơ bản, dựa vào thân phần của hắn, khi hỏi những lời này, cơ hội thể hiện ý định nhúng tay vào chuyện này. Sắc mặt lão nhân có chút biến đổi. Rất đơn giản, khi Tài Hạ cầu hôn với hứa tiên tử, nhưng là hứa tiên tử từ dự bằng tình kiếm hàng lạnh vô cùng, đã từng đích thân hứa với Tài Hạ. Chỉ cần pháp bảo bổn mệnh có thể chịu được một nhát kiếm đâm, không bị băng phong tỏa, sẽ đồng ý chuyện hôn sự này. Hiện tại Tài Hạ đã thực hiện được việc này, nhưng tiên tử lại muốn bội ước, lại trốn đến tận đây. Gã lùng con người đào khắp, cười nói. Thật có chuyện này ư? Hàng Lộc quay sang hỏi hứa tiên tử. Đúng, việc này không giả, nhưng do pháp bảo bổn mệnh đã bị thay đổi, bằng không chỉ dựa vào trình độ tu sĩ sơ cấp của hắn. Sao có thể chẳng được nhát kiếm của ta chứ? Hứa tiên tự vẻ mặt tức giận nói, dùng ánh mắt không phục nhìn lão nhân một cái. Lão nhân tuy không nói gì thêm, đôi mắt tam giác lại lộ ra vẻ đắc ý. Không cần biết nguyên nhân gì, hiện tại bằng tìm kiếm không thể nào phong tỏa được luật ba nhận của tài hạ. Đây chính là sự thật, điểm này tiên tự cũng nên thừa nhận đi thôi. Gã lùng cười nói, hứa tiên tự đanh mặt không nói gì. Hóa ra là như vậy. Nhưng Tài Hà cũng không tin bàn tin kiếm của hứa đạo hữu, lại không phong tỏa được phát bảo của các hạ. Các người làm lại một lần nữa trước mặt Tài Hà xem. Điều đó quả là sự thật. Hạng mộ cũng không muốn can thiệp vào chuyện này. Nếu không phải, mời hai vị đạo hữu rời xa chỗ này. Đây là nơi tiểu đội 56 đóng quân, không phải là của tiểu đội 27. hàng lập mắc lấy hàng quan, giọng đen lại. Tiện bối, ta... Được, cứ làm như vậy đi. Hy vọng hàng đạo hữu có thể nhớ rõ lời mình nói. Hữu Thiên Tử nghe những lời này vô cùng kinh ngạc, muốn nói gì, nhưng đã bị lão nhân vui vẻ đáp ứng. Bởi đề thân phần phi thang tu sĩ của hàng lập, nếu không phải trong trường hợp bắt buộc, hắn cũng không muốn kết oán. Gã lùn cùng hứng khởi lập tức há miệng, phùng ra một chiếc phía đao màu xanh biếc, không ngừng xoay vòng quan thân hắn, đồng thời trên mặt nở ra một nụ cười bí hiểm. Ánh sáng từ chiếc đao này rực rỡ loa mắt, tỏa ra linh quan kinh người. Xem ra, quả thực không dễ xem thường. Hạng lập hơi nhẹo đôi mắt, đồng thời chợt lóe, đã cầm phi đao này chém một nhát xuyên trong ra ngoài. Sự dễ gọi là lục ba nhận, bởi bên trong đồng thời chứ hai loại linh lực khác nhau ngưng tù lại. Một loại hơi yếu, một loài mạnh mẽ dị thường. Quả nhiên, bảo vật này đã thay đổi. Chương 1334 Tâm Hàng Nhập thể. Nữ tu họ hứa trước sự chú ý của đông người như vậy, tuy trong lòng không yên, cũng chỉ có thể run rậy. Một luồng sang trắng phóng ra, sau một lần xoay, hóa thành phi kiếm trong suốt ở trên đỉnh đầu. Đúng là băng tinh kiếm, pháp bảo bộ mệnh mà nàng tu luyện. Xem ra, nàng này cũng vô cùng bất đắc dị. Kỳ thực cho dù ba nhận bị tác động, nhưng chỉ cần cho nàng ấy một chút thời gian, đem ngàn năm huyện ngọc đều dung nhập vào trong kiếm, thì băng tinh kiếm uy lực tăng mạnh, Cũng không phải không có hy vọng phòng bế chiếc đao đó. Hiện tại mặc dù đã phám ra phi kiếm, hứa thiên tử lại không dám liệu lĩnh lập tức chém vào thanh lục sắc phi đao kia, mà lại chần chừ liếc hạng lập một cái. Hạng lập nhìn cả băng tin kiếm và lục sắc phi đao, đột nhiên đưa một tay bắt lấy phi kiếm giữa hư không. Hứa thiên tử chỉ cảm thấy bộn mệnh phát bạo có chút trung mạnh, sau đó vụ một tiếng rồi thoát khỏi sự không chế của bản thân, bị thu vào trong tay hạng lập. Hàng lập một tay nắm lấy chùi kiếm, tay còn lại đang từng ngón búng vào thân kiếm, phát ra những tiếng như phường kêu, âm thanh dễ chịu, tựa như âm thanh của mẹ tự nhiên. Lão nhân nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức mịn một nụ cười lạnh nhạt. Tuy tù vị đã đạt tới cảnh giới như họ, đích thực có thể thi triển công pháp bí thuật để tăng cường uy lực pháp bảo của mình, nhưng dựa vào đâu để tăng cường uy lực cho pháp bảo bổn bệnh của người khác chứ? tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. dù sao bất kể loại linh lực gì vẫn là xung đột công pháp đều rất khó có thể hòa vào làm một. chỉ là lần này y tăng cường uy lực phát bảo buộc mệnh của đồ đệ cũng là vì không lâu trước đó vô tình có nghe được một loại linh phù ảo diệu vô cùng, vì mất nửa tháng khổ công tế luyện cuối cùng đạt được cảnh giới này. trước mắt hạng nhậm chỉ là một tu sĩ sơ cấp, hắn cũng tuyệt đối không tin đối phương chậm thoáng chốc có thể tăng cường uy lực của phi kiếm, hưởng hồ muốn dùng băng phong ấn lục bàng nhận cũng chỉ có thể là thuộc tính băng hàng mới được. lão nhân đã nhìn thấu hạn chế cực lớn này, mới không có chút lo sợ rằng hàng lập sẽ dùng thủ đoạn. hảo kiếm, hàng lập từ hồ nhìn thấu toàn bộ tâm can của lão nhân, khoái miệng cử đồng, lập tức dùng bàn tay đang nắm trừ kiếm phóng ra ngọn lửa màu bạc, chậm nháy mắt bao trùm lấy phi kiếm, sau đó loé sáng hòa thành màu trắng bên ngoài giống như hình ảnh một con chim lửa tung cánh sống động vô cùng giống như đã khắc sẵn trên thân mình vậy đúng khi hàng lập dùng phệ linh thiên hỏa ép vào băng tinh kiếm làm hiện tượng này xảy ra kỳ lạ như vậy đây là sự thần thông khó có thể nắm bắt được của linh lực về linh thiên hỏa đã vốn là thái âm thiên hỏa cùng tinh hỏa của mặt trời hợp nhất mà thành có thể tùy ý chuyển hóa thành thuộc tính chỉ hạng chỉ nhiệt mới có thể dễ dàng nhập vào trong phi kiếm nhìn thế cảnh này Lão già mở ta mắt thêm mấy phần, đồng tử hơi co rút, những người khác cũng đều kinh ngạc vô cùng. Bản thai hàng lập vừa cử động, phi kiếm liền vụt một tiếng bị ném trở về. Hứa Tiền Từ vui mừng, vội vàng nhầm kiếm quyết, nhất thời điều khiển lại được phi kiếm, sau đó lẩm nhẩm trong miệng, mười ngón tay ngọc ngà gõ liên tục, từng đạo pháp quyết loé sáng rồi nhập vào trong phi kiếm, đồng thời cũng đem toàn bộ pháp lực của bản thân rót vào thân kiếm. Nhất thời Phi kim phát ra những tiếng vù vù, đột nhiên phát sáng, trên bề mặt hiện ra một lớp hỏa ngân sắc, sau đó thoát cái, biến thành một con chim lửa màu bạc. Không khí trong điện đường khi con chim lửa xuất hiện, nhiệt độ hạ xuống cực hạn, thậm chí trên mặt đất dường như phụ một lớp sương tuyết trắng xóa trong suốt lớp lánh. Một tiếng quát của hứa tiên tự vang lên, hai cánh con chim lửa vỗ mạnh, là về phí lục sắc phi đao cách đó không xa thấy bằng tính kiếm rõ ràng đã bị hạn lập tác động, uy lực tăng lên bội phần, sắc mặt gã lùng hiện ra vài phần kinh hoàng, nhưng việc đã tới nước này chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cùng niệm khẩu quyết sử dụng pháp bảo bổ mệnh. Lục sắc phi đào lóe sáng, cũng hóa thành một con dao long lục sắc một sừng hung dữ. Một tiếng ầm nổi lớn vang lên. Lục sắc dao long cùng hạ điệu lao vào nhau, hai màu lục ngân đang vào nhau. Họa điệu mở to miệng, càng đến nửa mình con dao long. Gã lùng hét lớn lên một tiếng, phùng ra một ngụm máu tươi, đét mặt kinh hại không biết làm sao. Bịch, Họa điệu vang lên một tiếng nhỏ, hóa thành một luồng xương, bao trùm lấy phần còn lại của con lục dao long. Trong thời gian anh sáng phát ra mạnh mẽ, một tiếng động lớn phát ra, một khối băng to lớn cao tới mười trường xuất hiện trên không trung. Con lục dao long đã bị đóng băng bên trong đang gạo thét, thân hình bắt đầu tan biến. Dần dần hoàn hình về một chiếc phi đao. Có điều không chú ý tới rằng, khi phi đao vừa mới hiện hình, một tia sáng từ trong làng Sương Băng làng lẹ bắn ra, chật lẽ rồi vụt tắt, chưa nhập vào trong phi đao, vì vậy biến mất không chút dấu vết. Gã lùng cách bộ mạng pháp bào chỉ hơn hai mươi trường. Khi phi đao bị băng phong, đồng thời bịch một tiếng, đổ gục xuống đất giống như cường thi, lập tức hồn mê. Phệ linh thiên hỏa là một loại nghịch thiên thần thông, cho dù những tu sĩ tu luyện năm đó chẳng may gặp phải, vẫn sẽ phải chịu chút thiệt thòi. Có mỗi một pháp bảo của nguyên mỗi tu sĩ, cho dù có tăng thêm chút uy năng, căn bản không chịu được một kích. Hứa Tiền Tử thấy như vậy, bừng rỡ vội vàng tung thêm một chiêu. Nhất thời ngân sắc bàn vụ ngân động, trong phút dốc trở lại thành phi kiếm màu bạc, cũng lập tức bay trở về. Nhưng giữa đường, một luồng lửa màu bạc tróc ra từ thân kiếm, lóe lên rồi vụt tắt. Một lát sau, Ngọn lửa này nhập vào thân thể hàng lập, không thể bong dán Cùng lúc đó, thần sắc hoàng bảo bên cạnh cũng trở nên bình thường. Lúc này thân hình thoáng kinh sợ, sau đó liền đến bên cơ thể đồ đề, ánh mắt đào qua liền phát hiện, trên thân thể gã lùng di đất xuất hiện một lớp nhũ bạch xương kỳ quái, hơn nửa sắc mặt tái xanh, giống như sắp bị chết cống. Tầm hạng nhập thể, Hoàng bảo thấy cảnh tượng đó thất thành kêu lên, vẻ mặt kinh hại. Nhưng hắn dù sao cũng là tu sĩ hóa thần, không xem xét thêm, dường tay áo về phía khối cửa băng trên không trung. Một đạo hồng quang phóng ra, bảo vây lấy khối băng. Một tiếng ầm xuất hiện, một luồng hỏa vân bảo phát núp tròn khối băng. nhiệt độ trong điện đường tăng lên một cách mạnh mẽ. Khối cửa băng cũng tan chảy trong dây mắt, thoát cái lục sắc vì đau cũng lại có được tự do. Lập tức sáng lên bay trở về, nhập vào trong thân thể gã lùng đang nằm trên mặt đất. Hàng Lập nhìn thấy cảnh đó, trên mặt không chút biến sắc. Để che đậy sức mạnh thật sự của vẻ Linh Thiên Hỏa, sau khi làm tiêu hao y lực của Phi Đao, bản phòng Phi Đao là uy lực chính của bản tinh kiếm, bản không dựa vào sức mạnh của linh hỏa, cực hạn nó tạo ra sẽ dễ dàng bị hóa giải, nhưng Hàng Lập cũng hiện lộ ra một chút lợi hại để cho đối phương biết khó mà lui. Đầu tiên y dùng uy lực cực hạn của vẻ Linh Thiên Hỏa rót vào Phi Đao, Thông qua lương lạc của ý thức, trực tiếp xâm nhập vào cơ thể của gã lùng. Lại nói tiếp, sự thần thông của chiêu tâm hàng nhập thể này cũng là một tuyệt chiêu của vệ linh thiên hỏa mà hàng lập mới thi triển được ít lâu. Hắn đã từng tìm hiểu qua những thông tin liên quan, càng nguyên của sức mạnh này là lịch không đơn giản. Từ hồ sức mạnh cực hàng này chỉ có nhiều trong truyền thuyết của linh giới, nhưng hiệu quả mà nó làm được thực không nhỏ. Hàng lập thoáng chốc biến thành thần bi khó lường trong suy nghĩ của lão nhân. Lão nhân nhanh chóng, lấy ra từ trên người một viên dược hoàng màu đỏ, nhét vào trong miệng của gã lùng. Sắc mặt tái xanh của hắn dần dần tan biến, thở hắt ra một tiếng, rồi quay sang nhìn hàng lập, sắc mặt có chút khó đoán. Hạng huynh đệ thần thông kinh người. Hoàng bộ tự hội thẹn không bằng, chuyện cầu hôn của tiểu đồ coi như bỏ đi, tài hạ xin được cáo từ. Hoàng bảo nghỉ thêm một lát, cuối cùng chắp tay trước hàng lập, miệng cưỡng cười nói sau đó đỡ gã lùng dậy rồi rời khỏi điện phủ. Hàng lập thẳng diện đáp lễ không nói gì thêm. nhưng mắt nhìn tới khi lão nhân đi khuất khỏi cửa điện phủ, thần sắc vẫn trầm tư, không đợi Hứa Tiên Tử kịp nói lời cảm tạ, lạnh lùng hỏi một câu: người này có là lịch như thế nào? Hứa Tiên Tử ngợ người nhất thời không hiểu ý của hàng lập. Đại Hạng mắt bích bên cạnh lại nhanh chóng lạnh ngổ vội vàng trả lời: Hạng tiền bối an tâm. Hoàng Bảo Sưu Đồ xuất thân từ một tiểu tôn môn, tên là Lưu Sa Cốc, không phải đến từ cổ đại tôn gì hết. Hắn chính là trưởng lão của tu vi cao nhất Lưu Sa Cốc rồi. Thế này đi, xem ra ta không cần lo lắng gì thêm. Hứa đạo hưởng, ta tự ý giúp người trong lúc thi hành nhiệm vụ bộn đội. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu còn có những chuyện phiền phức như thế này xảy ra, mọi người tự thu xếp lấy, người hiểu ý ta chứ. Hắn đột nhiên quay mặt về nữ tu nói. Vạn bối hiểu rồi, lần này đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, lần sau tuyệt không có những chuyện như thế này. Hữu tiên tự trong lòng có chút nặng nề, nhưng vẫn kính cần cảm tạ. Hàng lập gần đầu, người chuyển hướng đi về phía cửa lớn, rồi rời khỏi điện phụ. Ngân hỏa này là loại cực hàng gì mà có thể thi truyền tâm hàng nhập thể? Nhưng những loại hàng diệm hay truyền bá đều không phải như thế này. Hứa đạo hứa à, từ hồ hàng tiền bối đặc biệt chiếu cố tới ngươi hai người hẳn có chút quen biết, có phải đó là loại hàng diễm gì không? Bất nhạn đại hán đời hạng lập địa quốc cười khổ một tiếng, quay đầu hỏi hứa tiên tử. Hạng tiền bối quả thật có chút quan hệ với tổ tông thiết thân, nhưng loại hàng diệm này cũng là lần đầu ta nhìn thấy. Hôm nay nó một hơi nứt tròn mang thú nhân sau khi hợp thể, loại thần thân này cũng không phải quá kỳ lạ. Nhưng hạng tiền bối tự hồ không thích người ta tìm hiểu về người. chắc hơn là ít hỏi về những vấn đề này thì tốt hơn. Nếu không thì... Hữu Thiên tự nhẹ thở gian một hơi, cuối cùng bỏ lận câu nói. Bích nhãn đại hán nghe như vậy, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó liên tiếp gợt đầu đồng ý. Nhưng lúc này, hàng lập đã hóa thành một đạo thanh hồng, bay thẳng về hướng Thiên Trắc Thành. Theo tin tức hàng có được, hội đấu giá sẽ tổ chức vào buổi trưa, để vào lúc này là đúng lúc. Chương 1335 Vật đấu giá ngoài tưởng tượng khi hàng lập bay đến phường hội cũng là gần giữa trưa, thoáng chốc liền dùng bí thuật biến đổi thành một đại hán cầu tu đi về phía đại điện thái huyền. chỗ cửa ra vào đã có người đến nộp linh thạch đang lục tục đi vào, lên một miếng đồ quan bội đi vào trong điện. những người này không một ai không phải là tu sĩ hóa thần trở lên. hàng lập thậm chí còn tận mắt nhìn thấy hai ba vị tu sĩ luyện hư cũng đã đi vào trong. hắn suy tính một chút rồi cũng bắt chước đi về phía trước vứt cho người canh cửa một cái áo khoác da chứa đầy linh thạch. Người dự cửa sau khi thần niệm quét qua chiếc áo da, lật qua lật lại một lúc, gật đầu đưa cho một miếng ngọc bội, mở cửa cho vào, đồng thời lạnh lùng nói: "Vào bên trong, đi về bên trái." Hàng Lập nghe vậy có chút ngạc nhiên, đi vào trong mà lòng có chút hoài nghi. Sau khi đi vào con đường một hướng, hắn đột nhiên phát hiện ra rằng, lần trước tới đây con đường này còn khá bằng phẳng, một chốc lát Đã trở nên sâu xí gậm gần, vàng vẹo khác thường, và từ giữa lại phân ra thành hai con đường nhỏ hơn, hướng về hai hướng tối tăm khác nhau. Dường như điện Thái Huyền lần trước đến, và lần này đến không phải là cùng một nơi. Xem ra những cảm mấy trong điện này đã bị thay đổi một lượt rồi. Nhưng cành cửa đã có nhắc nhở hàng lập. Hàng lập đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều, cứ đi thẳng về hướng con đường nhỏ bên trái. Một lát sau, hình bóng đã dần dần chìm vào trong bóng đêm. Cuối cùng biến mất không dấu vết. Sau khi ăn một trận đòn, Hàng Lập đã thấy mình ở trong một căn phòng bằng đá đen riêng biệt. Căn phòng chỉ có kích thước vài trường. Ba mặt là tường, một mặt là đại sưởng. Trong phòng phía tây ngoài một cái giường bằng đá, một cái ghế tre và một bàn trà, ngoài ra không còn một vật nào khác. Giang thạch thất như vậy đầy bí ẩn, lần lượt phân bố trong tầng không cao khoảng trăm trường. Dĩ nhiên là một gian thạch thất phì thiên. Cả không gian căn phòng lớn nhất, rộng cả nghìn trường. Không gian rộng đại tới mức, có thể đặt trong đó gần nghìn căn phòng thạch thất. Mặt ngoài những căn phòng bằng đá này, lúc nào cũng ẩn hiện những ký hiệu có ánh chớp sáng màu xanh lạnh. Mỗi một gian cách rất xa nhau, dường như một chiếc đèn trời màu xanh vắt ngang trên khoảng không thầm thấp, lộ ra vẻ dị thường bí ẩn. Hàng lập ngồi trong thạch thất, dùng ánh mắt bao quát toàn bộ, nhìn về phía đại đô giá trên mặt đất phía xa, tâm tác thán phục. Khi hắn vừa bước vào gian phòng này, trong nháy mắt, người đã bị đặt vào trong một cánh cửa của một pháp trần kỳ quái, đưa tới nơi này. Hắn đã thử qua, phi thiên thạch thất lầm này không chỉ có thể treo lơ lửng, di động, mà đồng thời có thể chống được thần niệm nhìn trộm. Thêm nữa, bản thân đeo quang bội trên người, có thể che giấu thân thủ, đủ để bảo vệ thân thể bí mật cho người đấu giá. Xem ra chủ nhân của lần đấu giá này sẽ biết rõ cái tâm kiên kỳ của các tu sĩ với các tội nghi ngờ. Do vậy, đảm bảo được bí mật của người đấu giá phải tốn rất nhiều tâm tư. Hàng Lập dự lưng vào ghế, sau khi nhắm mắt dưỡng thần một khắc, lại có hàng trăm tu sĩ khác tiến vào phòng lớn, tất cả thạch thất hình như đều đã vào đông đông. Khi Hàng Lập mở mắt ra thở nhẹ một hơi, Phạm Lạc Người có thể vào được cuộc đấu giá này, ít nhất cũng là hóa thần tu sĩ trở lên. Không phải nói chủ là một cuộc đấu giá nhỏ hay sao, lại có thể dễ dàng quy tù một lượng gần nghìn tu sĩ hóa thần. Điều này nếu ở nhân gian, căn bản là việc muốn cũng không dám vọng tượng. Nhưng đây cũng là vì bản thân có duyên với thiên uyên thành. Nếu là loại thành phố tu chân, những người khác trong tam giới, trừ phi là tam đại chủ thành, nếu không vẫn là việc chẳng dám nghĩ đến. Đột nhiên vài tiếng chuông du dương vang lên. Thì ra cười lớn đã mở, âm thanh trầm chầm, chầm phát ra, rồi trầm chầm, chầm tan ra. Đại sảnh vốn ngu ám, bỗng dốc không còn. Ngay lập tức. Trên đài đấu giá đột nhiên có hàng trăm viên ánh sáng thành nguyệt quang lớn nhỏ hiện ra, tỏa ra ánh sáng trắng, dịu dàng, lành lành, làm cho mọi thứ quanh đó trở nên rõ ràng lạ thường và rất bắt mắt. Ánh mắt tất cả mọi người đã ý thức được, chốc lát đều hướng lên đài đấu giá. Chỉ thấy trên đài cao tầm hơn 10 trường, bỗng nhiên xuất hiện một đài pháp trần lơ lừng trên không. Tiếp theo là một chất sáng linh quang màu trắng, một ông lão trong chiếc áo khoác trắng xuất hiện trên đài. Vừa nhìn thấy người này xuất hiện, mọi tu sĩ trong thạch thất được một trận kinh ngạc, có vài người kinh ngạc, đã gọi tên của lão giả. Xích Đại Sư! Ông ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào lần đấu giá này... Những tiếng sỉ sầm bàn tán cứ thế rào rào vang lên. Hàng lập nghe thấy những âm thanh chói tai trong lòng giật mình, cũng suy nghĩ một cách hiếu kỳ. Trưởng lão là một vị tu sĩ hóa thần trung kỳ, nhưng tóc bạc trắng, mặc mùi tự bi hiền lành, đôi mắt quát như có thần. Một bộ cốt cách tuấn tú như tiên Nghe những lời bàn tán của những người khác Vì được xưng là đại sư này Hẳn là người trong những lĩnh vực như luyện đan hoặc trần pháp Đều là người tạo nghề kinh người Lúc này trường lão ao trắng nhẹ ho một tiếng Dùng âm thanh ôn hòa nói Xem ra lão phu không cần giới thiệu nhiều chưa về đạo hữu phần lớn đều nhận ra xích mộ Kỹ thuật dựa theo tên tuổi tài hạ Không nên xuất hiện trong trường hợp này nhân lần đấu giá này có những thứ do đích thân Tài Hà làm giám định, hơn nữa bản thân cũng rất có hứng thú, cho nên chủ động đề xuất ý kiến chủ trì phiên đấu giá của giới này. Hy vọng các chư vị đạo hưởng sẽ không ký ý kiến chứ. Xích lão lại nói đùa rồi, ông là vị sư tông luyện khí tự mình chủ trì cho phiên đấu giá này, tôi đợi để cầu xin còn khó. Không sai không sai, nếu là xích huynh tự mình làm giám định, ngậm ra tuyệt đối không phải là giả, tôi đây càng yên tâm. Trường lão vừa cất lời, lập tức có những âm thanh tán đồng vang lên trong phòng. Tu sĩ còn lại trong phòng, dù rằng không nói gì, nhưng cũng không có ai có ý kiến phản đối. Xem ra trường lão áo trắng rất có quyền thế uy danh ở nơi này. Trường lão áo trắng lại mở miệng nói. Để trong lòng mọi người được hiểu rõ, xích mộ có thể nhắc nhở trước một việc quan trọng. Ba đồ vật quan trọng được đấu giá lần này có thể quy giá hơn những vật báo trước đây rất nhiều rằng là một món đồ hiếm có khó tìm trong cả trăm năm, trong đó có một vật liệu cao cấp, lấy được từ trong thế giới hoàng dạ, cũng có một linh bảo thông thiên của vàng linh bảng, cuối cùng là một bộ vò công chủ tu, được truyền lại của vị tuyển bối đã thành công trong kỳ hợp thể, tên tuổi chấn động cả hai tộc yêu nhân năm nào. Tất cả tu sĩ đều ngạc nhiên kinh hại, dường như không dám tin vào những lời mình vừa nghe, cả gian phòng lớn bỗng chốc yên tĩnh không một âm thanh. Vật liệu cực phòng hoang gia đó không biết là thứ gì, nhưng cũng cứ cho thế. Còn lên bảo thông thiên trên vạn bản và vò công chủ tu của tu sĩ hợp thể kỳ. Cái này là những vật đáng quý biết bao. Bất cứ cái nào lưu lạc bên ngoài, e rằng đều có thể tạo ra một cơn phong ma mưa gió tranh cướp. Tất cả mọi người đều như bùng nổ lên. Không khí trong phòng bỗng dốc trở nên ngưng động lạ thường. Xích huynh à, phiền đô giá lần này đã có những thứ quan trọng đến như vậy. Tại sao không có tin gì ngay từ đầu? để cho ta biết chuẩn bị một lượng linh thạch, lẽ nào trong đó có điều gì mờ ám. Trong căn phòng thạch thất, bỗng nhiên vang lên một âm thanh quỷ dị sắc lành. Đào Hữu yên tâm, sở dĩ những vật đem đấu giá hôm nay có thể được giữ kín đến ngày hôm nay, và chủ nhân của ba bảo vật được áp trục này là một người, hơn nữa chính ông ta đã tự mình đưa ra yêu cầu với buổi đấu giá. Còn về trong đó rốt cuộc có nguyên nhân đặc biệt nào, lão phu cũng không biết, buổi đấu giá cũng không cách nào từ chối. Những Lão Phu tự mình đảm bảo, những đồ vật này là những bảo vật thật sự, tuyệt đối không có chút giả mạo. Đương nhiên, bảo vật áp trục lần này đều rất khá. Đầu giá lần này quả thật có chút cấp bách. Cuối cùng, đầu giá ba thứ bảo vật, đặc biệt cho phép dùng các vật phẩm quy khắc đổi, gắn nợ cho linh thạch làm giá ban đầu. Đương nhiên, giá cả chắc chắn thấp hơn giá thị trường một mức. Giá cả có tam đài giám định sư và Lão Phu cùng thương lượng đưa ra, chưa vị đạo hữu cứ yên tâm là được rồi. Trưởng lão áo trắng dường như sớm định liều được, sẽ có người hỏi như vậy, miệng cười đáp. Nghe thấy trưởng lão trả lời như vậy, tất cả tu sĩ có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều người trong lòng thấy vui mừng, không ai hỏi thêm những vấn đề tương tự. xích trưởng lão thấy không còn ai có ý kiến, liền tuyên bố phiền đấu giá bắt đầu, rồi giơ tay vội nhẹ hai bàn tay vào nhau. Sau một tiếng ba vang lên, lập tức từ dưới đài, bay đột lên một vần sáng hơn mười loại màu sắc dị thường khác nhau. Sau khi ánh sáng quan mang thu hồi, sau lưng ông Lão xuất hiện mười nữ tu, mặc trang phục trong cung, dùng nhang xinh đẹp như hoa. Mỗi một người đều có kết đang tu vi trở lên, đứng yên lặng, trong tay cầm một chiếc hộp gấm lớn nhỏ không đồng nhất, đang tự khoe bản thân. Căn cứ theo tục lệ trước kia, trước tiên bắt đầu từ các bảo vật đơn dược, làm từ các loại khác nhau. Tiếp theo là các bí thuật vỏ công từ các nguyên liệu hiếm có. Cuối cùng là các vật đấu giá có giá trị nhất. Vật đầu tiên của cuộc đấu giá ngày hôm nay là ba bình hóa tâm đơn tinh luyện do hóa thần tu sĩ tiên hóa tạo thành. Vật đầu tiên đấu giá ngày hôm nay là ba bình hóa tâm đơn tinh luyện do hóa thần tu sĩ luyện ra. Giá khởi điểm là 30 vạn linh thành, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5 vạn. lão già áo trắng nói một cách chậm rãi, sau đó hướng về phía sau vung tay lên. Một nữ tu mặc cung trang nhanh chóng thức tha đi tới trước mặt lão. Bàn tay ngọc nhẹ nhàng hạ xuống, mặt hướng về phía đám đông, mở nắp chiếc hộp, để lộ ra một cái bình ngọc màu xanh cao chừng mấy tấc. Lão đào áo trắng cầm một hộp gấm trên một tay, một bình ngọc xanh từ trong bay ra, được nhẹ nhàng hạ xuống trong tay lão. Lão mở bình đóng nắp một cách vô cùng thuần thục, nghiện xuống một chút, đổ ra một viên đơn hoàng trong suốt trắng nọn. Mùi dược hương sâu thẳm lập tức tản ra bốn phía. Lão đào áo trắng dụng hai ngón tay cầm lấy đan dược. Mặt hướng về phía mọi người nhẹ nhàng đưa lên, một màn trình diễn khó tin xuất hiện, mặt ngoài đang dược trong suốt, nhưng lập tức phản xà hai màu sắc hồng xanh, quàng màng cho mắt, giống như một viên trần châu cực lớn, đồng thời trong không trung tràn ngập một mùi hương thơm ngát, càng ngày càng tỏa ra nồng nặc, tăng lên hơn trước rất nhiều lần. Lão Phu sẽ đưa đặc trưng cổ hoãn tầm đơn, biểu diện cho mọi người xem, chưa về đạo hữu sẽ không còn hoài nghi. Sau đây là cuộc đấu giá bắt đầu. 35 vạn. 40 vạn. 45. Trên đài đấu giá, được nhiên xuất hiện hai vần sáng màu tím một lớn một nhỏ. Trong từng quần sáng chuyển đồng tròn, hiện ra các linh thạch đem đấu giá được hiện ra và giá cả của từng mục mà các tu sĩ ra giá trong phòng phi thiên. Cuộc đấu giá vừa bắt đầu, những con số lập tức nhanh chóng tăng lên vùng vụt. Những linh đan có tác dụng đối với người hóa thần tu sĩ đột nhiên trở nên được ưu chuồng náo nhiệt, những người tranh đoạt là thường. Điều này cũng kho trách, dù rằng những đồ vật được áp dụng ai ai cũng thích thú, nhưng phần lớn tu sĩ đều tự biết, căn bản chỉ là vô vọng đạt được. Chẳng bạn cứ nhân khi người có thế lực hung hăng đang tập trung ánh mắt về những đấu giá cuối cùng, cẩn thận mua cho bản thân những vật cao ích, đỡ tốn công một chuyến đến lần đấu giá này. Sau khi Hạng Lập tự nhủ với bản thân, khi trở về, có thể lập tức tu luyện những viên ngọc thanh đan đó. Đương nhiên sẽ không tham gia vào sự cạnh tranh này. Chỉ cần âm thầm lặng lẽ quan sát ba bệnh đang dược và ca giá 60 vàng đã được một tu sĩ mua về. Giờ phút này trong tâm hắn cũng giống như nhiều người khác. đang thầm suy tính ba loại đồ vật áp trục trong cuộc đấu giá. Nói thật, Hạng Lập cũng có hứng thú với nguyên liệu hoang dạ, thậm chí tất cả linh bảo thông thiên. Nhưng dù thế cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Trái lại, không thật sự muốn tham gia tranh đấu giá với bọn họ. Nhưng bê kết vọ công chủ tu của tu sĩ hậu kỳ hợp thể lại khiến cho hắn có chút đồng lòng. Chương 1336 Đấu giá Thành nguyên kim quyết của hàng lập đã tu luyện tới cực định. Những phép thần thông khác tuy uy lực rất lớn, nhưng sau khi luyện thành nguyên từ thần quang, Là cùng với việc tu luyện nhiều hơn thì uy lực cũng được tăng lên đáng kể. Nhưng phải lên thiên hỏa thần thông quảng đài, chính là dựa vào bản thân tiên hóa mà nâng cao được uy năng. Không có cách nào khiến hắn tu luyện có tính chất thật sự trợ giúp cho bản thân. Nhưng không có công pháp thích hợp để hướng dẫn cho việc tu luyện. Tu sĩ chỉ sử dụng linh đơn, kết quả tự nhiên vì linh khí trong cơ thể quá nhiều dẫn đến bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu như hàng lập còn muốn khiến tăng lên một bậc, bây giờ có hai con đường để đi một là giống như các tu sĩ bình thường khác đi tìm lại từ đầu một bộ công pháp đẳng cấp cao khác tiếp tục tu luyện nhưng nửa đường đột nhiên chuyển sang tu luyện công pháp lạ khác không thể thiếu việc từ tìm tòi lĩnh hội hơn nữa nếu một chút không cẩn thận thì có thể tạo thành sự mâu thuẫn với công pháp vốn có từ đó làm đảo lộn một cách tu luyện khác là sau khi hàng lập luyện tập cùng mọi người mới biết được con đường mà hiếm có người nào biết đến Đó chính là pháp thể song tu Đi tìm ẩn số hoặc công pháp Liên quan đến yêu tộc tu luyện Vì những ẩn số yêu tộc tương quan công pháp Nếu một ngày tu luyện đến cao giới Cũng có lúc tăng cường cơ bắp Có điều công pháp này không chỉ hiếm thấy Mà còn khó tu luyện tu sĩ trong nhân tộc cũng có người Chọn luyện bộ kinh này Nhưng chẳng mấy người thành công Nguyên nhân cơ bản là do tiềm lực của loài người trên tiền thiên không thể bởi vì Pháp lực của yêu tộc Khi xác thịt tu luyện đến một trình độ nhất định Thì chỉ trường người có thiền phú, nếu không, sẽ không thể vào giới được nữa. Nhưng nếu có thể tu luyện đến cảnh giới tuyệt định pháp thể song đặc, không chỉ sức mạnh làm người ta kinh hồn bạc vía, mà tần suất vượt qua được chữ ngại cũng cao hơn nhiều so với những tu sĩ đồng giới luyện công pháp bình thường. Điều này làm hàng lập khó mà chọn lựa được. Nói cho cùng, hàng nắm trong tay một bộ công pháp pháp thể song tu, chính là bổ ứng với thác ma thiền công của mình vương quyết là một trong những công pháp của phạm thánh trần phiến. Hằng lập đã chắc chắn được rằng ba bộ công pháp này có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Ba bộ công pháp đã có thể tách rời để tu luyện. Mỗi bộ lại có thần thông riêng, thì cũng có thể hợp thể thành một bộ hoàn chỉnh, tu luyện tuần hoàn theo thứ tự được. Nếu chỉ nói về mặt tu luyện, những bộ phía sau mặc dù không có cơ sở ở phía trước, thật là uy lực không thể thực hiện được một hai phần trăm. Tu luyện từ đầu thì có thể biến thành một bộ công pháp vô cùng mạnh mẽ. Bộ công pháp này, mặc dù có nguồn gốc từ một phép thuật ma quỷ hết sức lợi hại trong ma giới, nhưng trải qua Phật Tông, ma đạo của tộc người và sự thay đổi của không biết bao nhiêu cao nhân của yêu tộc, đã trở nên hoàn toàn không giống với trước đó. Sức mạnh bơm vào người không còn là khí yêu ma, mà đã trở thành nguyên khí của trời đất. Mặc dù Hạng Lập đã nghiên cứu điều này, Hạng thấy rằng sức mạnh của việc ghép ba bộ công pháp lại với nhau là rất đáng nể. Nhưng trên thực tế chưa có ai đã từng tu luyện bộ công pháp mà hắn đang nắm trong tay. Bởi lẽ Minh Vương Quyết của Phật Tông và Thác Thiện Ma Công của Ma Đạo khi tu hành, đáng lẽ ra là hai loại công pháp độc lập, nhưng Phạm Thánh Dân Phiến Thượng Công Pháp được coi là công pháp truyền từ đời này sang đời khác của nhân giới yêu vương. Hai bộ thiếu ở phía trước có nghĩa ra cũng không giống với Minh Vương và Thác Ma Thiện Công. Vì vậy, sau khi luyện được bộ công pháp chắp vá này, sẽ gặp phải điều gì khi tu luyện? Có lẽ trời mới biết, nhưng cũng không nghi ngờ gì, bộ phạm thánh chân phiến công pháp này, tuyệt đối hay hơn so với những công pháp pháp thể song tu thông thường khác. Người đã tu luyện thành Minh Vương Quyết ấy, chỉ dựa vào thân xác thôi mà đã thắng được tu sĩ Nguyên Anh. Nếu luyện thành công hai bộ sau, sự lợi hại ấy không thể tưởng tượng được. Chỉ nói về việc tu luyện pháp lực và pháp thể, hai loại này, mỗi loại đều có ưu khuyết riêng, một loại thời kỳ đầu tiến triển khá nhanh. Tu luyện khá dễ dàng, còn khá đáng tin. Loại còn lại tu luyện khó khăn có mạo hiểm nhất định, nhưng sau khi tu thành thì sức mạnh không gì địch được, hơn nữa tỷ lệ thành công của loại sau cao hơn loại trước. Cứ như vậy, hạng lập do dự đến tầng hôm nay vẫn chưa đưa ra quyết định. Nhưng hẳn cứ muốn giữ lại công pháp cao giới của tu luyện đồ kính bình thường, trong thành thị cũng không tìm thấy người thích hợp nữa rồi. Không phải không có công pháp cao dai ra tay luyện hư kỳ. Mà là sau khi đạt được nguyên từ thần quan và xệ linh thiên hòa, những công pháp tầm thường khác không thể nào sánh được với hắn. Vì vậy hôm nay, sau khi nghe được bộ công pháp hợp thể còn sót lại của tu sĩ, hắn mới đồng lòng. Nếu như bộ công pháp ấy rất hợp với hắn, thì pháp thể xong tu, bỏ đi cũng không có gì đáng tiếc. Khi từ duy cụ hạng lập đang không ngừng suy nghĩ, thì ông lão họ xích trên quầy bán đã một hơi lấy hết đơn dược trong tay 10 thiếu nữ mặt cung trang, mua hết sạch với cây giá cao hơn giá sàn. Sau khi buổi đan dược được bán đi, thì ngay lập tức sẽ có một nữ tu bùng hộp gấm nhẹ nhàng đưa đan dược đến phòng bay. Sau đó hấp thụ linh thạch rồi lại trở về đài cao. Trong số đó hầu như đều giống như hoán tầm đan. Đan dược chỉ có hiệu lực đưa với tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Đan dược trung kỳ chỉ có hai loại, còn hậu kỳ thì chưa thấy loại nào. Đây cũng không phải chuyện kỳ lạ. nếu như linh giới linh khí đậm đặc có đủ các loại linh dược. Nhưng những nguyên liệu mà đang dược cấp hóa thần trở lên cần, phần lớn phải đến những chỗ hoàng vu mới tìm thấy được. Nếu là đồ nhân tạo thì không phải tốn thời gian quá lâu cũng rất khó tạo ra. Cứ như vậy, đang dược cấp hóa thần trở lên trong tự nhiên rất khó tìm thấy. Càng là đang dược cấp cao, tỷ lệ luyện thành càng thấp. Đang dược giai đoạn hậu kỳ cũng có cái luyện thành công, nhưng những người tu sĩ luyện thành công ấy đều giữ lại cho mình dùng. Có ai nợ mang đi bán? Đây cũng là ở Thiên Uyên Thành. Nơi mà các loại nguyên liệu hết sức phong phú, nếu như đang nhược hóa thần kỳ sơ kỳ còn khó kiếm, thì đừng nói đến thời kỳ trung kỳ. Đống đan dược này đều bán hết, như cái vảy tay của lão già, những cô gái hai tay trống, bỗng chốc lật bàn tay, rút một hộp gấm từ trong chiếc vòng tay chứa đồ ra. Mở hộp, bên trong là các loại bình ngọc không giống nhau, vẫn là hình dáng đan dược, nhưng đan nhược này không phải là linh dược được tu luyện đầy đủ, mà là để giải độc trị thương. Loại đan dược này rõ ràng không được ưu chuộng như loại thứ nhất. Mặc dù bán hết rồi, nhưng giá vẫn rẻ hơn nhiều so với loại một. Đan dược đã qua tinh luyện, với những người tu luyện thì đều là càng nhiều càng tốt. Những loại linh dược dừng để trị thương này, chỉ cần chuẩn bị một chút là đủ dùng rồi. Vì vậy cạnh tranh mua bán cũng không khốc liệt lắm. Nhưng loại đan dược này vừa được bày bán, khi mười cô gái lấy ra những chiếc hộp được niềm phòng kín mít, phòng khách có nét gì thất vọng. Liền lập tức trồn rào lên. Sau khi bùi chú được gỡ ra, một bảo vật lùng linh các loại màu sắc xuất hiện trước mặt mọi người. Vừa có nét thường gặp của phi đao phi kiếm, nhưng cũng có nét của vật ấn, bài, gương, vân vân. Lão già ao trắng nắm lấy một chiếc hộp trong không trung. Ngay lập tức, một lệnh bài màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay. Chỉ thấy lão già vớt lệnh bài vào không trung, hai tay bác quyết, một chưởng đánh ngay vào lệnh bài. Lệnh bài chuyển động từ từ. Rồi đột nhiên ba luồng hương ảnh phát ra trên người nó, biến thành ba con trăng lớn, phân thành ba màu trắng xanh hồng, cuộn mình trong không trung, dự tận vô cùng. Độc mang lạnh, dụng hồn của ba con cổ thú thuộc loài rắn là nguyên liệu chủ yếu luyện thành, có thể giúp tình phát hiện hình ấn địch, tà mang liên thủ tuyệt không kém tam vị nguyên anh hợp thụ, cứ cho là một món dị bào khó tìm, giá khởi điểm 200 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn lão già áo trắng miệng nói không ngừng, giọng dạc giới thiệu lan lịch cùng sức mạnh của lệnh bài. 200 vàng Tùy ca ba tên tu sĩ Nguyên Anh giúp sức, trong mắt một hóa thần tu sĩ thì không là gì, nhưng nếu dùng trong lúc quan trọng vẫn có thể thắng lợi khi tranh chấp, lập tức có vị tu sĩ thấy hưng thú, nói giá. 220 vạn Không khí đang có chút trầm xuống, chợt có người cùng thích bảo bối nọ bắt đầu ra giá. 230 vạn Từng món bảo vật bị bán đi. Sau hai lần tăng giá, cuối cùng món đồ quý nhất là linh bào khô cấp tuyệt định, giá cả đẩy lên mức khiến người ta khó có thể tin. Tuy chỉ là linh bào cấp thấp, nhưng đến cả tu sĩ tầng luyện hư cũng ra giá để có được. Mỗi linh bảo đều có thể khiến người ta buông có được mà trả giá cao hơn. Xem ra bảo vật hay được đem ra đâu giá, quà bán đều là ở cấp này mà thôi. Nhưng cũng có những tu sĩ luyện hư vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không có đến một lần ra giá. Rõ ràng là nhầm vào ba bảo vật cuối cùng. Mặc dù đều gọi là linh bảo, nhưng so sánh giữa linh bảo phổ thông và hỗn độn vàng linh thông thiên linh bảo, khác nhau là là một trời một vực. Hệ là tự trị nhất phát chi lực, hiện nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tất cả những điều này, hàng đập đều chưa từng tham dự vào, vẫn ngồi yên lặng trong thạch thất. Nhưng khi đến lượt đấu giá các loại chân hy tài liệu cùng bí tịch công pháp, hạt mỹ chấn trình tinh thần bắt đầu để ý. Từng loại linh dược cùng từng quyền bí tịch công pháp, nhanh chóng được bán đi. Khi lão già áo trắng mở miệng nói, chân thèm linh huyết, sắc mặt hàng lộc cuối cùng cùng tươi tán hàng lên. Mục đích mà hắn tham gia lần đấu giá này, hiện nhiên là vì vật này. Nhưng khi lão già áo trắng hết giá thấp 150 vàng linh thành, khỏe miệng hàng lộc có chút co lại. Để chắc chắn là giá thấp nhất của linh dược trong số những linh dược sắp được bán tới đây, hàng lộc hơi do dự. Chưa nghĩ thâm suốt nên mất bao nhiêu linh thạch Mới có thể mua được bình linh dịch kia Bậm nhiên có một tiếng ra giá Từ trong một căn phòng lơ lửng giữa không trung Làm hắn không khỏi trầm tư 300 bạn linh thạch Một dòng nói lười biến Phát ra từ một góc hẻo lánh của căn phòng những thu sĩ khác đang muốn ra giá Nhất thời im lặng Kinh ngạc nhìn về phía xa Chỉ tiết trong căn phòng bay Đều có câm chế tồn tại Hiện nhiên không thể nhìn thấy gì Chân thềm linh huyết Là nguyên liệu bắt buộc để luyện thành chân thiền dịch, nhưng cây giá 300 vàng thật là vượt qua giới hạn ra giá của đại bộ phận người ở đó. Trong một tháng cả đại sảnh rơi vào im lặng, hàng lập cũng cao mày, nhìn về phía bình linh huyết mà lão già áo trắng đang cầm trong tay ở chỗ bàn đấu giá, thần sắc trầm tư. chương 1337 chân Linh Lần Phiến Giá trị của 300 vàng viên linh thạch, hàng lập tự nhiên có thể lấy ra. Nhưng chỉ vì chân thiềm linh huyết thì không hề có một lời chút nào. Cho dù hắn có linh thảo có thể thương lượng đổi lên linh thạch, nhưng phải cẩn thận, tuyệt đối không được trong một thời gian ngắn bán ra quá nhiều loại linh thảo mấy nghìn năm quý hiếm. Nếu không, sẽ có một ngày bị người ta phát hiện, thực sự sẽ có hậu hoàng khó lường. Xem ra lúc này ý của những người đưa ra giá, dường như nhất định sẽ lấy được chân thiềm linh huyết, nó quả thật được bán với giá 300 vàng, cũng có thể không mua về. Nhưng ngược lại, sẽ khiến người khác chú ý. Hơn nữa đối với hạng lập mà nói, thì một chút tình huyết chỉ đủ để làm quen quá trình luyện chế chân thiềm dịp mà thôi. Càng bạn không có cách nào thật sự luyện chế ra được linh dược. Sau khi hắn suy nghĩ kỳ càng, khuôn mặt biến sắc, nhưng cuối cùng lại không đưa ra giá. Hạng lập không đưa ra giá, không có nghĩa là người khác từ bỏ nó. Kết quả, sau một lát im lặng, khi có nhiều người đưa ra giá liên tiếp, Đám người đó rõ ràng đều là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, cần phải có chân thiềm dịch thì mới tu luyện được. Những tu sĩ bình thường tuyệt đối không đưa ra giá cao như vậy. Kết quả trong sự cạnh tranh rất quyết liệt của nhiều người, chân thiềm linh huyết vì giá 400 vạn cao bất thường đã bị người đầu tiên đưa ra giá mua. Với giá cao như vậy, thu hút không ít tu sĩ, cứ xem đi xem lại ngôi nhà bàn đá mà người ấy đang ở, đã dần dần bí mật đầu cơ với thân phận của đối phương nhưng bỗng nhiên không có một chút thu hoạch nào. Những đồ vật tiếp theo cũng rất quý hiếm, là những thứ được các tu sĩ luyện chế từ các đơn dược cần thiết. Dù người mua càng hiếm hoai, nhưng giá cả quá cao vẫn khiến người ta sừng sốt. Trong đó, một loại quả dài màu tím hàng vàng năm đã được bán với giá trên trời, khiến cho những tu sĩ lần đầu tham gia những cuộc bán đấu giá kiểu này hồn bay phát lạc. Chỉ cần những nguyên liệu đáng kinh ngạc, nếu những thành phần của đan dược hữu dùng được bếp luyện hư tu sĩ, Chẳng phải là một cái giá đến nghị Cũng không dám nghĩ đến hay sao? Không lâu sau, tài liệu bí tịch Chờ vật phẩm được bán hết Cùng lúc đó, từ dưới sân khấu Ba tu sĩ trang phục khác nhau đi lên Một phụ nhân mặc vái xanh Một người lớn có khuôn mặt hồng quang Và một nhò sinh trung niên Diện màu nho nhã. Vừa nhìn ba người bọn họ Những tu sĩ trong căn phòng xì xào Hàng Lập vội vàng nghe thấy lời nói của giám định sư Bỗng nhiên hiểu ra rằng ba người này là tam đại giám định sư mà xích lão già lúc bắt đầu đã nói tuổi vị của ba người không cao bằng lão già áo trắng chỉ là hóa thần sơ kỳ nhưng mọi người đều có khí chất phi phàm hơn nữa có thể dẫn đến sự xôn xao trong đám tu sĩ trong sảnh hiện nhiên cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ Ngay lúc hàng lập đang nghĩ đến một người nào lão già áo trắng vừa nhìn thấy ba người lên đài tiến lên nói vài câu khách khí đã trở lại nói với các đám tu sĩ Các vị, chính là bà vật báu của cuộc đấu giá lần này. Chúng ta đã lần lượt được người tần đạo đến mang theo bên mình. Loại thứ nhất đến từ màng hoang, bà miếng lần phiến, chân linh mặt kỳ lân, có thể dùng để luyện chế thủy chân linh đan vừa có thể làm nguyên liệu đắt nhất để luyện chế thủy thuộc tính linh. Dùng những nguyên liệu luyện chế linh bảo có nhất định một vài tệ thân lẫn lộn trong vàng linh bảo Nhưng chế luyện ra chân linh đơn, sau khi ăn một viên, Có thể khiến một tu sĩ hóa thần sơ kỳ tiến vào trung kỳ cảnh giới. Đương nhiên, bất luận là luyện chế linh bảo hay quỷ thủy chân linh đăng, cho dù tìm được sự tồn tại tống sư cấp, tỷ lệ thành công cũng sẽ không cao. Nhưng nếu vị đạo hữu nào thật sự mua được đồ vật này và định luyện chế bảo linh, lão phu có thể giúp các vị luyện chế một chút mà không tính công. Đây cũng là một chút tâm tư của lão phu." Lão già áo trắng mỉm cười nói ra những câu trên, liền lùi về phía sau ba người. Đám đạo sĩ trong nhị phi thiên ốc vừa nghe thấy mặt kỳ lân lần phiến, dường như phần lớn đều hít thở thật sâu, ngóng lên chỗ đại giám định sư trên đài đâu giá, tất cả đều đứng dậy, những thân gia rất giàu có bắt đầu điên cuồng hàng lên. Xem ra, họ chờ đợi một lần thật sự là làm đúng rồi. Bất kể hai loại đồ vật phía sau, chính là mặt kỳ lân, chân linh lần phiến, đủ đáng giá khiến họ vùng tay mua. Những đa phần trong số họ đều là chủ ý quỷ thủy chân linh đang Muốn dùng luyện khí, e rằng mười phần không đủ một phần. Nhưng những người trưởng thành, dường như đều là tu sĩ tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Hàng lập nghe thấy cái tên Quỳ Thủy Trần Linh Đang, đồng thời trong lòng thấy rung động. Thiền Linh Đang có thể trong một đêm khiến tu sĩ tiên cấp. Đúng là hắn mơ tưởng đến, hiện tại có được cơ hội để đạt được. Hắn dường như một lúc sau đã quyết định. Nói gì, cũng phải lấy được bà miếng mặt kỳ lần phiến. Cho dù vì vậy mà phải mạo hiểm cũng đáng. Ánh mắt hàng lập sáng lên, thần sắc hoàn toàn biến đổi. Lúc đó, nữ phụ nhân trong tam đại giám định sư bước lên một bước, một tay đang dự vòng trừ vật, đánh một cái. Hiện ra một cái hộp ngọc trong suốt lớn, ký hiệu phía trên đồng đầy, tạng ra một cổ bạch mang. Vừa nhìn đã biết đây không phải là vật tầm thường. Phụ nhân cũng không cần lão già áo trắng giới thiệu cái gì. Một ngón tay đã để trên hộp, sau một tiếng bịch, nắp hộp tự động mở ra. Tiếp theo vài tiếng vù vù, bà con chim phát sáng bay ra, bay thẳng đến trời cao, nhưng nữ phụ nhân trung niên dường như sớm đã chuẩn bị trước, một tay sớm đã nhẹ nhàng hướng lên trời bắt lấy, lập tức một lực vô hình hiện lên, một lúc đã đem ba con chim tụ lại, đột nhiên keo xuống phía dưới. Ba con chim phát sáng trong một vòng tròn, chính là lòng bàn tay. Nữ tử lấy hai trong đó, bỏ lại vào trong hộp ngọc, dùng một loại cơm chế phụ trợ. Sau đó mới dùng ngón tay mang theo một lần phiến còn thừa, hưởng nên đám tu sĩ biểu diễn một chút, miệng thì lo lắng nói. Mọi người đều biết, mặc kỳ lân là thủy thuộc tính chân linh của trời xanh, bỏ lần phiến ra là tài liệu nguyên thủy thuộc tính đắc nhất trên thế gian, đối với việc lấy công pháp của thủy thuộc tính là chủ yếu của đạo hữu mà nói, cũng là sử dụng lớn nhất, nhưng nếu là kiểm nghiệm thật giả của lần phiến là chỉ có hai phương pháp, một là lần phiến tuy là bóc ra, nhưng ẩn chứa thủy linh lực. Khiến người ta kinh ngạc, cho dù không cần ngày kia luyện chế, bản thân cũng đủ để so với giá đình của thủy thuộc tính dị bảo. Người phụ nhân trung niên vừa nói hết câu, lập tức điên cuồng lấy linh lực hướng vào lần phiến trong tay. Lập tức, làm oánh linh quang xá người, mặt ngoài lần phiến bỗng nhiên nở ra một bông hoa sen màu xanh lam sáng, trầm suốt cha mắt, giống như sự lồng lẫy của kim cương. Người phụ nhân trung niên nghỉ một lúc, bông hoa sen chầm chầm chuyển động. Hình dạng kỳ quạt, biến hình bàn thành cái đầu, dừng dưới sự dao động của hoa sen, một số điểm sáng màu xanh lam phát ra bốn phía, nồng nạc mùi thủy linh khí một cách kỳ lạ, trong nhạy mắt đã làn ra khắp cả đài sành. Trong căn phòng, hạng lập ánh mắt nhấp nháy một chút, bàn tay vừa nhấc lên, nằm ngón tay hợp lại, một điểm sáng màu xanh rơi vào giữa, nháy mắt đã không thấy bóng dáng, hạng lập nhắm mắt, cảm thấy một chút lạnh lẹo, tốc độ từ bàn tay truyền đến toàn thân. Khi hắn mở to đôi mắt một lần nữa, trong mắt đã tỏ ra vẻ hài lòng. Đích thực là thủy linh lực thuần khiết đến kỳ lạ, có thể phát ra uy năng như vậy, xem ra quả là chân linh linh phiến của mặt kỳ lân. Không chỉ hàng lập, những tu sĩ còn lại cảm nhận được trong điểm sáng màu xanh ấy ẩn chứa linh lực thuần khiết, trong lòng dường như đã có bảy tám phần tin. Trong giờ phút này, cổ tay phụ nhân trung niên rung lên, một tay biệt phiến lộ ra một tiếng phục của bông hoa sen màu xanh. Hòa sèn tự động vỡ tan rồi biến mất. Người phụ nữ lại mở miệng thẳng nhiên nói. Những loại chân linh tồn tại trong thiên hạ. Kỳ lân lân phiến cứng rắn không có ở chân long dưới loại chân linh lớn nhất. Tuy sau khi bóc ra, trình độ linh phiến cứng sẽ giảm đi hơn một nửa. Nhưng công kích bình thường, muốn nghĩ mà phá hủy nó, vẫn là chuyện của suy tâm vọng tượng. Phụ nhân trung niên nói như vậy, lân phiến trong tay đem hướng vào trong không trung. Trong không trung xuất hiện một bầy chim tiên cũng không thể nhúc nhích đúng lúc đó trên tay phụ nhân trung niên loé ánh sáng vàng chợt hiện ra một cây búa lớn ánh sáng kim quang cho mắt khí lạnh ghê người sắc mặt của phụ nhân trầm xuống giữ một chiếc búa vàng hóa thành ánh sáng vàng bay vào không trung đối với phần linh phiến kia chỉ chuyển một cái là rơi xuống sau một tiếng nổ vang mặt ngoài túi phiến chợt loé bỗng nhiên lấy đầu búa sắc nhọn là thường bắn ngược trở lại với bộ dạng không chút tổn hao gì Người phụ nhân trung niên không thèm để ý tới vị này, trong miệng lại tiếp tục lậm bẩm chú ngự. Một tiếng gào thép của họa trụ màu xanh trong không trung, phía dưới lần phiến cất lên. Một lúc sau, là bị cuốn vào trong đó, hoàn toàn bao phủ rồi. Tạm sát thành kiếp họa. Mấy tiếng hồ trong đài sảnh vòng ra, khiến không ít sắc mặt tu sĩ, hiện ra sự vô cùng hâm mộ. Nhưng khi phụ nhân trung niên bấm tay, lấy ngọn lửa đó bị xua tan. Linh phiến lưu lại trong không trung tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vẫn tỏa ra bộ dạng bình an vô sự. Sau đó, phụ nhân trung niên vừa làm phát ra tiếng xét đánh, rồi đóng băng, đủ các loại công kích, lại đối với miếng lần phiến không hề có hiệu quả. Phụ nhân trung niên cuối cùng sử dụng một loại bạo vật ma đào, thả vào một đoạn huyết vụ, nhưng cũng không có cách nào ăn mòn được lần phiến, Rốt cuộc không thể nào không dừng kiểm tra. Nàng nâng tay lên, dùng chiêu miếng kỳ lân lần phiến. Một lần nữa bỏ vào trong hộp ngọc, dùng phủ lê phong ấn, sau đó một tay nâng hộp ngọc, lùi về sau vài bước, thản nhiên bắt đầu bất động trở lại. Lúc đó lão già áo trắng lại bước đến trước đài lần nữa, sau khi hướng về phía đám tu sĩ, nói mấy câu ngắn gọn. Trần Linh mặc kỳ lân, lần phiến, tạm miếng, giá thấp nhất của Linh Thạch là 1.500 vàng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vàng, bây giờ bắt đầu ra giá. 1.700 vạn 1.800 vạn 2.000 vạn linh thạch Giá cả của lần phiến vừa mới bắt đầu Đã là 200 vạn tăng lên một cách điên cuồng Khiến cho không ít tu sĩ Lần đầu tiên tham gia cuộc đấu giá trí bảo này Nét mặt đều đã thay đổi Trong nháy mắt đã hoàn toàn bất đi ý tranh đoạn Hàng lập mặc dù sắc mặt không đổi Nhưng trong ánh mắt Cũng lộ ra tiêu ngoài ý muốn Thật không ngờ đã đến phút cuối cùng Của cuộc đấu giá Vẫn còn những tu sĩ như vậy Nhưng hắn vẫn chưa vội vàng ra giá, mà vẫn lạnh lùng nhìn lên sân khấu của đấu giá đài. Những chữ số thiên vàng dọc theo đường đi rất rõ ràng, chốc chốc nhấp nháy. Chương 1338 Mua được Còn số nghìn vàng linh thạch, đưa với bà miếng chân linh lần phiến mà nói, lúc này chỉ là một con số bình thường mà thôi. Bất kể ai đều cảm thấy trong đêm đó khiến tù vi có thể vọng tượng vô căn cứ mà lên cấp. Tù vi sau khi tiến vào hóa thần, mỗi một giai đoạn lên cấp đều vô cùng gian nan. đa phần những tu sĩ hóa thần đều sống ở cảnh giới đầu tiên cả đời. giờ phút này giấc mộng đó ngày trước mắt, khó trách đám tu sĩ không một chút do dự bắt đầu điên cuồng. nhưng lại khiến người ta vì vậy điên cuồng cũng luôn luôn cơ giới hạn không thể không tỉnh ngộ. sau khi giá cả cạnh tranh bỗng nhiên được phá lên 25 vạn linh thành, những tu sĩ còn lại có năng lực dám tham gia đấu giá đã không còn mấy người. Chỉ còn lại ba người đang cố tranh giành những lần cuối cùng. Trong đó thượng nhân bất ngờ, chính là mấy người tu sĩ lúc trước đấu giá linh thiềm linh huyết, âm thanh vẫn đang rào rào. Hai người khác thì một người già nua bất thường, một người thì trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như lần này thay thế cho một lão già và một nữ tu trẻ tuổi. Ba người này mỗi người một lời tăng giá, nhảy mắt đã đến gần giá 30 vàng linh thạch. Khi âm thanh lười biến của người chủ nhân thật sự đưa ra giá 30.000 linh thạch cất lên, âm thanh của nữ tu sĩ và lão giả đột nhiên dừng lại. Xem ra, vị này đã vượt qua sự thừa nhận của bọn họ, chỉ có thể không cam tâm mà thôi. Thần sắc của đám tu sĩ khác nhau nhìn chầm chầm khoảng không trên đài, ở đó còn số trong phát bàn trùng lớn đang biến đổi sắc thái. Sau khi hoàn toàn biến thành sắc vàng, cũng chính là lúc những vật phẩm thuộc về Trần Ai lạc định rồi. 31.000 linh thạch một âm thanh yên lặng lạ thường bỗng nhiên khai khẩu âm thanh của người lạ mặt đó vừa cất những tu sĩ trong đài sảnh đều gần ra lập tức toàn bộ có chút hưng phấn trở lại xem ra cho dù với mức giá này trần linh linh phiến vẫn không cách nào xác định được chủ nhân không ít ánh mắt các tu sĩ một chút ngạc nhiên nhìn hướng vào không trung một tòa nhà bay trên trời trong gian phòng đó khuôn mặt hàng lập thẳng nhiên ngồi ngay ngắn trong đó 32 vạn linh thạch Âm thanh lười biến kia có chút kinh ngạc. 33 vàng. hàng lộc không chút do dự tăng giá. 34 vàng. Âm thanh lười biến chần chừ một chút mới lên tiếng. 35 vàng. Trong căn phòng, không ít tu sĩ bắt đầu hít thở thật sâu. Cho dù đúng lại chân linh linh phiến, với cái giá này cũng có chút điên khùng rồi. cuối bạn danh sách hỗn đồn của Linh Bảo, e rằng cũng chỉ là mức giá này thôi. 35 vàng. Xích đạo hữu, ta hoài nghi, về đạo hữu này cũng không có. Hơn một nửa linh thành, chỉ là gây rắc rối thuần túy mà thôi. Đạo hữu có phải nên kiểm nghiệm người đó, xem xem có phải thật sự sẽ đưa ra nhiều thần gia như vậy không? Chủ nhân của âm thanh lười biếng đột nhiên lạnh lùng nói ra. Sau khi cuộc cạnh tranh giá kết thúc, ta sẽ đích thân kiểm tra việc này. Nhưng trước đó, tài hạ không thể cắt đứt cuộc đấu giá. Xin mời hai vị đạo hữu tiếp tục ra giá. Lão giả họ xích, Chỉ là cười nói một chút, rõ ràng trước khi không biết thân phận của hai vị đấu giá, hắn cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với vị nào. Xích Huỳnh đã cho rằng như vậy, vậy Tài Hà sẽ không đà giá tiếp. Xem xem, vị đạo hữu này có thể bỏ ra 35 vàng linh thạch lấy vật đó hay không? Chủ nhân của âm thanh lười biến có chút giận dữ, âm dường quái khí nói như vậy, quả thực không đưa ra giá tiếp. Kết quả sau khi chữ số trong nhất đàn phát bàn biến thành màu xích kim. Lão già áo trắng đang lúc chuẩn bị tuyên bố tạm biến chân linh linh phiến thuộc về hàng lập. Tiếp theo quả thật xuất hiện vị phụ nhân tay cầm hộp gỗ, vạt áo bay bay hướng đến chỗ hàng lập đang đứng. Thân hình lão già đang trước phòng ốc liền dừng lại. hắn không nói nửa lời, một tay biến chuyện. Một chiếc lệnh bài màu xanh xuất hiện trong tay. Bị ký hiệu bao vây của căn phòng trên trời nhẹ nhàng lướt qua. Thân hình vừa động, liền lập tức tiến vào trong phòng. Người phụ nhân cũng ân thầm theo sát bước vào trong. Lão già họ Xích nhìn anh sang trắng phát ra từ hàng lòng, sau khi mỉm cười mới nói: "Ta đã đưa bảo vật đến đây, đạo hữu định đem linh thạch thanh toán cho rõ ràng. Có đồ quy ra linh thạch, ta và hạ đạo hữu sẽ ước định giá trị, tính toán cho đạo hữu. Nếu cảm thấy bị đánh giá thấp, lão phu sẽ mời hai đạo hữu còn lại đến đây một chuyến." Lão già áo trắng lại tỏ ra rất khách khí. Tại hạ làm sao có thể không tin ánh mắt của Xích huynh và Hà đạo hữu? Hai vị giám định vật này đi." Sau khi ánh mắt hàng Lập chuyển sang chiếc hộp gỗ trên tay người phụ nhân, Từ đã lấy ra một hộp gấm lớn đã được chuẩn bị, cười hì hì nói. Lấy thân phận của lão già áo trắng, không biết đã gặp qua bao nhiêu bảo vật, chỉ là gật đầu rồi nhận lấy, tùy ý nhìn qua nhìn lại. Một mùi thơm ngát tản ra buông phía, nhưng ánh mắt lão già chỉ là đảo qua, còn có thể rung mạnh một chút. Linh thảo vàng năm. Lão già hít sâu một hơi thật sâu, Cuối cùng ánh mắt từ bậc trong hộp dịch chuyển nhưng nhìn thần sắc hàng lập có chút kỳ lạ. Người phụ nhân vừa nghe Linh Thảo Vàng Năm trong lòng cùng lúc rung động, đi được hai bước nhìn về phía trong hộp ngọc. Chỉ thấy một vệt màu sáng trắng, một gốc Linh Thảo dài hàng tất toàn thân phủ tuyết trắng, lặng lặng nằm bên ngoài đám cỏ đó. Bên cạnh có Linh Văn, dường như hóa thần hương ảnh hiện ra chấp động. Linh Thảo Vàng Năm, quả nhiên là Linh Thảo Vàng Năm. Nhưng thật giả vẫn cần phải giám định cẩn thận lại. Phụ nhân ngưng nhìn trong dốc lát mới chầm rãi nói. Đối với việc giám định lên thảo, là phu không thể bằng các đạo hữu, làm phiền các đạo hữu giám định vật này. Lão già áo bào trắng có thần sắc như thường, nói một cách khách khí với phụ nhân. Phụ nhân gật đầu, cầm trong tay hộp gấm vừa thu lại, lại chuyển một tay, đột nhiên trong tay lại thêm một chiếc ngọc xích dài nhỏ xanh biếc, thước dài toàn thân khắc hòa vàng cổ quái xoăn ốc. Ánh mắt chợt loe sáng, phụ nhân nhấc cái thước, chậm rãi cho vào trong hộp ngọc linh thảo. Kết quả lục thước vừa chạm vào linh thảo trong hộp ngọc, phát ra màu trắng sữa của linh quang. Bản thân dường như từ hô ứng phát ra tiếng vù vù. Cùng lúc đó trên ngọc thước, một vòng linh vân kỳ lạ liên tiếp phát sáng. Ánh sáng màu xanh biếc làm cho mắt. Sau khi lục mang rốt cuộc ở vòng hoa văn thứ 11 dừng lại, phụ nhân bình tĩnh không biểu lộ gì. Cuối cùng cũng có chút đồng dung. Phụ nhân một lần nữa lấy linh thảo trong hộp ngọc, cẩn thận nhìn qua nhìn lại mới khẳng định nói. Đích thật là linh thảo vàng năm, hơn nữa còn là tuyết giao thảo khoảng 10.000.000 năm. Tuyết giao thảo vốn là một loại linh dược quý hiếm, sau hàng vàng năm, so với những linh dược vàng năm bình thường khác, giá trị tối thiểu đắt hơn một nửa. Ta ước định đại khái có thể lên đến khoảng 700 vàng linh thạch. 700.000. À, cùng là phụ đánh giá không có xa biệt lắm đào hộ cảm thấy chúng tôi tên toan giá cả như thế nào. Nếu có ý kiến khác, xin cứ đưa ra. lão giả áo bào trắng trầm ngâm một chút, liền quay sang nói với hàng lợp. Giá này Tài Hạ cũng không có ý kiến. đào hộ đem mấy thứ đồ này nhận lấy. Những thứ đó đủ để trả cái giá mà Tài Hạ đưa ra đâu giá. Cổ tay hạng lợp chợt loe sáng, vừa tiếp tục lấy ra bốn hộp ngọc đưa ra. lão giả bạch bào giơ tay liền với lấy mấy hộp ngọc cho vào trong tay, sau đó mở nắp hộp. Lần này, lão già cho dù muốn bảo vệ trấn định, nhưng khóe mắt lại vẫn coi lại một chút. Đều là linh thảo vàng nắm. Lão già tay lên, tiếng có chút khàng khàng. Quý phường thì không nhận loại linh dược này ư. Hàng lộng cười nhẹ một tiếng. Đạo hữu thật là biết nói đùa. Lão già áo trắng cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía hàng lộng, đều không che đầy được sự kinh ngạc trong lòng. Phụ nhân cùng có chút bán tin bán nghi. Nàng đem chỗ linh thảo trong hộp ngọc giám định lại từng cái. Kết quả khuôn mặt nàng, trầm đầy vẻ khó có thể tin. Thần của linh thảo vàng nam tự nhiên không thể quý hiếm bằng chân linh linh phiến, nhưng chỉ từ việc sử dụng và nhu cầu mà nói, linh thảo vàng nam sử dụng rộng rãi, cấp linh đơn hóa thần để luyện chế phải có thuốc dẫn hoặc nguyên liệu phụ trợ. Dường như trong tu sĩ cấp cao là loại đồ vật khàng hiếm nhất. Hơn nữa, vật gây vốn cũng quý hiếm kỳ lạ. Dường như trong phường thì được xếp là vật lưu thần tốt nhất sau linh thạch. Có thể đồ vật khác, cụ hàng sẽ nhận được, nhưng linh dược vàng năm, không có một nhà nào không cần. Hạ Đạo Hữu đã xác định rồi, dựng linh thảo này không có vấn đề. Bà miếng chân linh lần phiến chính là của Đạo hựu. Đạo hựu nhận cẩn thận. Trong mắt lão già áo trắng chợt sáng lên, lấy hộp gấm lúc này ra lần nữa, vẻ mặt tư cười đưa cho hàng lập. Vậy tại Hạ không khách khí, ừm, đập Thật sự không có vấn đề gì. Hạng lộc không thay đổi thành sắc, liền chụp trong không trung, lập tức đem hộp gấm vào trong tay. Sau khi kiểm tra lại, cũng mạng nguyện gật gật đầu. Lão già áo trắng tuy có tò mò với linh dược vàng năng của hàng lộc, nhưng cũng không có nói gì. Thu linh dược lại, dẫn theo phụ nhân rời khỏi căn phòng, quay lại đài đấu giá. Tu sĩ bên ngoài chỉ đợi chừng một bữa cơm mà thôi. Nhìn thấy hai người lão già họ xích bay ra ngoài, để muốn biết chân linh lần phiến có thật sự giao dịch thành công hay không. Chưa bị đạo hữu, không cần lo lắng làm gì. Đồ vật đã thuận lời giao hàng. Sau đây, bắt đầu cuộc đấu giá bảo vật. Đồ vật này là linh bạo trên hộn hộ đồn vạn linh bằng giá trị lớn, còn trên cả chân linh lần phiến. Đó chính là linh thông thiên linh bạo, bình hải quả. Giá sàn là 2.000 vàng Lọ giá áo bào trắng vốn không nói nhiều về việc liên quan đến hàng lập. Viện lập tức tuyên bố bảo vật, rồi từ túi trữ vật, giao ra một dao ngắn màu xanh sáng mờ. Đám tu sĩ trong sảnh rất nhiệt tình đối với đồ vật này. lão già biểu diện thần thông của dao ngắn một chút, lập tức có người bắt đầu cướp đạt kịch liệt. Hàng lập lúc đó, cầm lấy một mạng lưng phiến màu xanh đen, tập trung tinh thần quan sát, dường như bề ngoài không có chút hứng thú với linh bạo. Kết quả dao ngắn cùng cùng giá 3.500 vàng, bị một vị tu sĩ lạ mặt mua mất. Rốt cuộc, đồ vật cuối cùng của cuộc đấu giá được bán đi, sắp bắt đầu cuộc đấu giá mới.